Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả Phương Hiểu Lõi Do Duyên Vị Diễn đọc. Quyển Năm chương 69 Tào Tháo Phong Quang Vỗ Vệ Chư Tướng Quang Trung Tào Tháo lòng đầy hồ nghi Quay về hứa đâu Nhưng mọi việc bày ra trước mắt ông Đều rất bình thường Như không có chuyện gì xảy ra Ngoài thành có tàu hồng trấn thủ đại danh Ngày đêm phòng vệ nghiêm ngặt Trong thành mãn sụn Vẫn dẫn binh lính tuần tra nghiêm ngặt Thổ nông công thương Ai làm nghề nấy Không có bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào Tào tháo tạm thời Để lưu bị trương lưu Ở lại hành dinh Còn mình dẫn theo một số thuộc hạ Quay về phủ Nào ngờ cách cửa phủ một quãng xa Đã thấy rất nhiều người chạy ra nghênh đón Đó là đám hiện thuộc trong quay phủ, gồm lưu phủ trưởng sử lưu đại, thư tá từ đa, mau giới, hà quy, lưu phức, lộ túy, còn có con trưởng tào vi, tào chương, tào thực, con nuôi tào chân, tào bân. Cả đóng thưa vừa được hoàng đế cất nhắc lên chức xa kỷ tướng quân, cũng lẫn trong đám người kia. Thấy ngựa của tào tháo lại gần, đóng thừa vội vàng bước tới, túm chặt dây cương, vừa dắt ngựa vừa ân cần nói tàu công tiêu diệt lã bố thu phục hà nội lập công đầu cho triều đình ngài đã vất vả rồi trước thái độ ấy của động thừa tuy trong lòng rất khó chịu nhưng tào tháo cũng không thể thất lễ ông vội vàng nghiêng người xuống ngựa tại hà đây có tài đức gì sao dám để xa Kỳ tướng quân dắt ngựa cho mình ngài quá coi trọng tại hà rồi Đồng thừa nghe Tào Tháo cố ý nhấn mạnh bốn chữ sa kỷ tướng quân, mà không giấu nổi sự hổ thẹn. Đồng thừa càng nắm chặt chi cương, sượng sung nói. Ngài cho chi cười tại Hạ. tại Hạ nào dám tranh giành vị trí với Ngài? Là thánh thượng khăng khăn, phong quan cho tại Hạ. tại Hạ từ chối mấy lần, không được. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Quốc Cửu hạ tất phải khiêm nhường như vậy. Ta và Ngài đều là người của triều đình. Nghe theo sự sai bảo của thiên tử là chuyện đương nhiên, ta há lại để tâm, giọng điều tàu tháo có vẻ khác lạ. Hơn nữa, chức xa kỷ tướng quân này vốn dĩ nên để công thần quyền quý bên ngoài đảm nhận. Hoàng đế hiếu hòa nước ta để cử phụ, đậu hiến làm xa kỷ tướng quân. Hoàng đế hiếu an để cử phụ đặng trắc làm xa kỷ tướng quân. Này ái nữ của ngài được hầu hạ thiên tử, thân phận cao quý, không ai có thể hợp với chức quan này hơn ngài xa kỵ tướng quân do hán văn đế lập ra danh tướng quán anh chu á phu kim nhật Đê Đề đều đã từng đảm nhận chức quan này nhưng sau khi quan phủ đế chấn hưng đất nước chức quan này dần trở thành độc quyền của bọn họ ngoại thích nắm giữ triều đình đậu hiến đặng trắc đều rơi vào kết cục nhà tan cửa nát tào tháo nhắc đến bọn họ rõ ràng là có ý dọa dẫm đổng thừa hiểu ra thầm oán hận thiên tử gấp thang bỏ tay mình Chiếc quan hữu danh vô thực này Quả là khó đảm đương đóng thừa vội thải dây cương Vái lại tào tháo ma răng Tại hạ vô tài vô đức Nhờ sự khoan hồng của tàu công Mới có được chiếc quan này Từ nay về sau xin ra theo sự Sai bảo của tàu công Toàn tâm toàn ý Báo đáp ân đức của Ngài Ngài nói thế là có ý gì Ta nào dám phên mặt Hất hàm sai kiến ngài. Ngài nên cung phụng một mình thiên tử Một lòng báo đáp ân đức của triều đình Mới phải Động thừa đã sống thấp thỏm Ở Hứa Đô hơn 3 năm nay Nên hiểu rõ tinh khí của Tào Tháo Nếu Tào Tháo Nói lời cay độc Chửi mắng thẳng mặt kẻ nào Thì y như rằng sau đó tám phần Là không có chuyện gì Nhưng ông ta càng kinh khỉnh Rủ rỉ im tay Thì trong lòng đang căm hận lắm rồi Lần này thấy ông ta nhức mực cự tuyệt Động thừa lung túng vén áo bào quỳ rạp xuống run rẩy bậy nói tào công chứ hiểu lầm tại hạ chỉ muốn giải thích rõ ràng với ngài vì chuyện này mà tại hạ luôn cảm thấy bất an ngày nào cũng đến phủ chờ đón ngài về là vì muốn thưa rõ lòng dạ ngài phải tin tại hạ tào tháo cúi đầu nhìn vị quốc cũ đáng thương đón chắc ông ta cũng không có gan xúi bậy thiên tử đối phó với mình tào tháo liền thở phao một hơi đưa hai tay đỡ đống thừa dậy quốc cụ hạ thất phải hạ thấp mình như vậy ta tin ngài đống thừa như trút được gánh nặng trong lòng tay đưa lao mồ hôi trên thái dương khẽ nói tại hạ quả thực không còn cách nào vừa không gánh nổi tội kháng chỉ vừa không dám mạo phạm tàu công quả thực lạ là... quả thực là tiếng thoái lượng nang ai cũng không dám đắc tội quốc cụ không cần nghĩ nhiều ta hoàn toàn tin ngài Cứ nói dòng dài thế này, há chẳng phải để người khác chê cười hay sao. Nét mặt Tào Tháo tỏ ra hòa nhã, nhưng khói mùi trong lòng càng lúc càng nghi ngút. Nếu chuyện này không liên quan đến Đổng Thừa, có nghĩa là thiên tử đã công khai, tỏ thái độ bất mãn rồi. Thấy Tào Tháo cũng có vẻ coi mình là người của ông ta. Đổng Thừa muốn nói thêm đôi câu cho thân thiết, mà nghĩ mãi không ra. Đổng Thừa chỉ đành thầm thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy đám thuộc hạ của Tào Tháo. Vẫn liếc minh với ánh mắt coi thường Bọn nhóc Tàu Phi càng tỏ thái độ chế nhạo Sa kỳ tướng quân đương triệu Lại quỳ lại người khác trên phố Đúng là khó coi quá thế Ông ta tự thấy xấu hổ Đỏ mặt mà nói Nếu đã như vậy Tại Hạ không làm phiền Ngài nữa Ngài cởi ngựa đường xa Chắc cũng thấm mệt Ngài khác Tại Hạ sẽ đến bái kiến Không dám Ta có mang về một ít bầu ngư ở Từ Châu món ngon quý hiếm không dám thưởng thức một mình không lâu nữa ta sẽ sai người đến biếu ngài một ít đa tạ Đống thừa chắp tay lui xuống chưa đi được mấy bước liền quay đầu lại nói tàu công nếu có gì sai bạo tài hạ sẽ chạy đến ngay đi được hai bước nữa chưa an tâm Đống thừa lại quay đầu nói nếu ngài có lời nào khó nói tài hạ có thể sai tiểu nữ nói riêng với vạn tuế nói rồi chợt nghĩ phụ nữ Căng dựa vào chuyện triều chính là điều đại kỵ. Ông ta liền vội vàng trở lại. Hay là cứ trực tiếp nói với Tài Hạ. Tài Hạ sẽ thay ngài, bẩm tấu với thiên tử. Nói xong là cảm thấy gặp riêng thiên tử, chắc chắn sẽ khiến Tào Tháo hiểm nghi. Đống thừa lại quay lại đến chính. Hay chúng ta cùng đến gặp thiên tử bẩm tấu. Đống thừa đi rồi lại quay lại, đi rồi lại quay lại như vậy. Là sợ người ta bắt lỗi. Thấy Tào Tháo gật đầu mỉm cười. Ông ta mới yên tâm, bước lên xe quách gia bước đến trước tào tháo tại hạ thấy tin này thực không liên quan đến việc bổ nhiệm tào tháo cào mặt nói vậy lại càng khó đã hơn nửa năm Tàu chương Tàu thực không gặp được cha thấy vị khách không mời vừa đi liền ôi đến Đưa kéo áo đứa âm chân rối xích tào tháo trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng lại nói giọng răng dại buông xa nào dù sao cũng là con cháu công hầu sao lại không biết phách tắc như vậy Tàu Phi 14 tuổi Tàu Chân 16 tuổi Tàu Băng 13 tuổi Điều đã lớn Chúng quỳ xuống Rạp đất nói Cung ngân phụ thân đại nhân Về phủ Đã lâu ta không ở trong kinh Đốc thúc Sự học của các con ra sao Ta điều không rõ được Một lát Mang bài văn gần đây nhất cho ta xem Nói rồi tào Tháo một tay Dắt tàu chương Một tay dắt tàu thực Đi vào cửa phủ Bọn lưu đại tư đa Thấy cha con họ Đã chào hỏi xong Mới lần lượt bái lại đi qua hai cửa vào đến gian chính đám tuộc hạ đều đã lui hết tào tháo lặng lẽ kéo tàu phi đến bên cạnh hỏi thăm dì đỗ thị mới đến đã sắp xếp ổn thỏa chưa mới xa chưa được mấy ngày mà tào tháo đã nhớ dung người đẹp tào phi ấp úng nói phu nhân đã sắp xếp cho cùng ở với dì chu phu nhân mà tào phi nói đến không phải là mẹ ruột biện thị mà là vợ cả của tào tháo đinh thị từ khi con trai tào ngang chết ở uyển thành Đinh Thị thường hay cãi vã với Tào Tháo, hai vợ chồng ngày càng có khoảng cách. Lần này, nghe Đinh Thị sắp xếp cho Đỗ Thị cùng với Du Thị, vốn có xuất thân tự A Hoang, Tào Tháo hết sức bất mãn. Há có thể làm vậy, trong phủ đâu thiếu phòng trống. Tào Phi lấy dũng khí nói, có lẽ phu nhân ghét bỏ gì Đỗ vì chuyện tái giá. Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ khi nạp dõn thị làm thiếp, nàng ta có mang theo đứa con Hà Ân, của nhà họ Hà một quai từ trong bụng mẹ, Rồi chuyện nạp thẩm nương của Trương Tú là Vương Thị làm thiếp, hại tàu ngang với chết ở Uyển Thanh. Nay lại dẫn về một hóa phụ, Đinh Thị hẳn rất khó chịu. Tào Tháo liền nói qua loa sống trong nhà nên dần xếp mọi chuyện ổn thỏ Xây người dọn dẹp phòng mới để đầu thị chuyển vào là được. tàu Phi nhìn trước có sao rồi nói nhỏ. Mẫu thân cũng nói như vậy, nhưng phu nhân nhất quyết không cho. Mấy ngày nay dì Chu lại sắp sinh em, dì đấu ở cùng cũng giúp đỡ không ít hay là đợi vì chu sinh xong rồi chuyển sau chu thị là o hàng của vương thị cũng được tào tháo sủng ái mang thai từ năm ngoái nay cũng sắp tới ngày sinh nở được được tào tháo sốt ruột đại sự thiên hạ nhiều như vậy há có thời gian bận tâm mấy chuyện này cứ để mẫu thân và phu nhân bàn bạc giải quyết vậy tào phi chấp mắt nói cha là rừng cột triều đình chăm lo việc quốc gia đại sự đương nhiên không thể bận tâm đến việc nhà Cũng may có mẫu thân ở trong phủ lo liệu Phu nhân làm điều gì không phải Các gì và đám ao Hoàng nể mặt mẫu thân Nên cũng bỏ qua Tào Tháo thoáng giật mình nhìn con trai Đứa trẻ này da mặt trắng nõn mày rong mắt phượng, Sống mũi cao thẳng Tai to mặt lớn Đôi môi lăng bóng sang đều tâm tắp Tất cả đều là nét đẹp của ông và biện thị Nói chuyện cung kính lễ độ Nhưng càng nghe càng thấy sung minh Lời nói của nó vẻ như ám chỉ đinh thị không tốt Chuyện gì cũng đều có mẹ nó làm đúng Nên gạt đinh thị đưa mẹ nó lên làm phụ chính Tuổi còn nhỏ Không chiên tâm đọc sách Mà lại ngấm ngầm Tào Tháo không lật tẩy ý đồ của con Chỉ cười khẩy rồi nói Những chuyện vặt vảnh này Vẫn làm con không nên nói Con hãy chép một lượt hiếu kinh Buổi tối đưa ta xem Dạ nhi đi chép bài Khoan đã Tào Tháo gọi lại Ta đã chiêu mộ trần trưởng văn Đến phủ chúng ta Làm trợ tá Ba đời trần gia hiện lương hiếu đễ sau này huynh đệ các con phải biết kính trọng họ Noi theo trần quân học đạo trung hiếu đi đi tào phi biết mình đã gây họa vội lui xuống hậu viên tào tháo ngẩng người nhìn theo bóng đứa con trai lòng cảm thấy mất mát thứ gì đó mãi mê chinh chiến bấy lâu khiến tình phụ tử có phần xa cách lúc này phương thức chạy vào khởi bấm trước công tương lĩnh quân cầu kiến tào tháo lấy lại tinh thần cười nói mong mời vào mấy tháng này ngươi cũng vất vả rồi hãy về nghỉ ngơi đi có chuyện gì gọi lưu đại từ đại giúp một lúc sau thượng thư lệnh tuân úc trang nghiêm bước vào lần này trở về tào tháo hết sức mệt mỏi không cứ ngồi chứ không tỏ ra khách sáo gì vì dấu sao tuân úc cũng là người của mình tào tháo chỉ vào sạp nói ngồi đi tuân úc cung kính hành lễ theo quy tắc rồi mới ngồi vào chỗ lần này chinh phạt khắp nơi chắc minh công đã vất vả nhiều Tại hạ thấy tóc ngài đã điểm thêm vài sợi bạc rồi đấy. Tào Tháo không hề để ý, bất giác đưa tay, vuốt búi tóc, cười gượng. Đã ngoại tứ tuần, vậy cũng có gì lạ đâu. Bắt được là bố đúng là hao tâm tổng sức. Nhưng những việc khó khăn hơn còn ở phía sau. Hai người họ liền đi thẳng vào vấn đề chính. Gần đây phiên bản sơ có dân tấu chương đến không? Không có, một bạn cũng không. Tuân Úc lắc đầu. Lúc đầu còn qua lo chiếu lệ. Nhưng từ khi chuyện giày đồ bị bác bỏ, phiên bản sơ không coi triều đình ra gì nữa. Ngay đến chuyện lớn như việc không tôn toản, mà hắn cũng không dâng tấu chân lên. Người ta quyết sống máy với chúng ta, văn chương kiểu cách cũng lười viết rồi. Vừa vứt lời, vương tất lại bước vào. Khởi bấm chuốt công, Nghị Lan tiền nhiệm Triều Đạt cầu kiến. Triều Đạt là một tên thích trèo cao, nhưng là Nghị lang đơn Triều vì mưu cầu lợi ích để chủ động đến xin làm diện thuộc của Tào Tháo. Tào Tháo ghét hắn mặt dày nên đã lừa gạt, suối hắn từ quan nhưng lại không dùng Khiến cho hắn cuốn cuồng dăm ba bữa lại chạy đến nịnh nọt, hắn còn đi nhờ vả khắp nơi. Chủ nhà không thèm điếm xỉa thì lại lân la với cả đám nô bọc. Tào Tháo cứ lắc đầu, gã này cũng tính thật, ta vừa về đã mò đến ngay. Vương thức cười nói. Nghe nói hắn đến bạn với đám nô bọc gác cửa ở các phủ trong thành hứa đô này, chắc chắn người của phủ ta cũng không phải là ngoại lệ. Tuân Úc nói chen giàu tên triệu đạt này, càng lúc càng chẳng xa gì. Hôm qua ta cũng phải đuổi hắn ra khỏi cửa. Người hầu bưng nước lên, Tào Tháo nhấp một ngụm càng cảm thấy mệt mỏi. Ông tiện tay kéo một chiếc gói rồi ngã người lên. Hơi đâu mà bận tâm đến tên tiểu nhân bị ỏi này chứ. Đánh cho hắn một trận rồi đuổi đi. Lần sau còn dám đến thì gô khổ cho mảng sủng trị tội. Vâng, vương tất lui xuống. Tào Tháo ngáp một cái rồi nói tiếp. Từ châu và diện châu đã yên ta định để Sa trụ làm thứ sử từ châu ngụy chủng trấn thủ hà nội ông lo làm chú thư đi vâng tuân gúc gật đầu ngoài ra phong cho miêu vượng tiết hồng làm liệt hầu còn nữa tào tháo vừa nghĩ vừa nói lần này lưu bị cũng quay về sắp xếp một dinh thự cho ông ta ở hứa đô ông ta cùng với khổng dung viên hoáng đều là chỗ giao tình cũ nên chọn chỗ nào rộng rãi một chút Chứ để người ta chê cười hứa đô không được như lạc dương dinh thự của văn vò bá quan đa phần đều nhỏ hẹp ta còn thu phục được dũng tướng trương liêu của tình châu hắn ta tuy ở trong danh trại không biết có trụ được hay không nhưng vẫn phải sắp xếp cho một phủ đệ hắn ta dẫn quân quy thuận lại có công thiết hàng tăng bá tạm phong làm trung lăng tướng ban quan nội hầu thống lĩnh tàn binh của là bố tân úc liền nhắc khéo quân lính tình châu kỷ lực bài hoại khó thần phục hơn nữa cũng mới quy hàng có nên phái một giám quân bên cạnh trương liêu Có lý, sai tế tụ võ chu chuyển sang đảm nhận chức giám quân, trợ giúp trương liêu thống lĩnh binh lính. Võ chu theo Tào Tháo đã lâu, không những trung thành tuyệt đối, tính cách cương nghị mà còn là người trúc ấp, nước bái, cũng coi như đồng hương với Tào Gia, đảm nhận chức giám quân là thích hợp nhất. Thưa chú Công, còn chuyện gì không? Để ta nghĩ xem, chức vị của lã bố vẫn để trống, hãy phong lưu bị làm tả tướng quân, lại thăng chức cho hắn sau. Phương Úc không hiểu chú ý của Tào Tháo Lưu Bị đã là trấn đông tướng quân Kim dự châu Mục rồi Trải qua những thời gian ở Từ Châu Tào Tháo ngày càng có tín nhiệm Lưu Bị Lưu huyện Đức Si cho cùng Cũng là người quy hàng Cũng phải tỏ vẻ cho kẻ khác thấy chứ Mặc dù không có tài dụng binh Nhưng ông ta lại có giao tình với Không ít danh sĩ phía đông Vẫn phải cần đến ông ta để bình định trần đăng Ừ cứ tạm thế đã Nghĩ ra chuyện gì khác Ta sẽ báo ngay tào tháo cứu ý không nhắc đến chuyện đóng thưa. tuân úc ghi lại rồi nói cha con trần kỷ đã được sắp xếp ổn thỏa lão nhân gia rất hài lòng với cuộc sống trong kinh chỉ có điều lúc nào cũng có người xin gặp làm phiền ông ấy tỉnh dưỡng danh tiếng quá lớn cũng thật phiền toái hãy lựa lại khuyên ông ấy đã đến kinh thành rồi chí ít cũng phải làm một chức quan hiện nay chức đại hồng lư trong cửu khanh còn đang khuyết vừa hay có thể mời ông ấy đảm nhận tuân úc chớp chớp mắt trần nguyên phương đã nói với tại hạ ở thành hạ bì ngài đã từng hứa phong quan cho ông ấy ta hứa thật nhưng không đồng nghĩa với việc triều đình hứa thiên tử hứa tuân úc thấy tào tháo nói vậy lắc đầu nói việc này e rằng không hay cho lắm không vấn đề gì cứ từ từ thương lượng với ông ấy gắn cho danh phận đại hồng lư là được muốn yết triều thì yết triều không muốn yết triều thì ở nhà nghỉ cho dù thiên tử hỏi kiến lên triều Chỉ cần ông ấy không muốn tham gia Nói nhẹ nhàng về câu rồi quay về phủ Thì ai dám trách nữa lời Được, tại Hạ sẽ tìm cách nói chuyện tôi ngất đồng ý Rồi chuyển qua chuyện khác ngài về lần này thật đúng lúc Mấy hôm nữa bùi mậu dẫn theo đoàn ỏi Và sứ giả của quan Trung đến Chúa Công có thể trực tiếp gặp Tốt lắm Tào tháo cực cu Đoàn ỏi này không hổ là em của Tâm Minh Lương Châu Đoàn cảnh Trong lòng luôn có thiên tử có triều đình một năm trước thượng thư bùi mậu lấy thân phận là yết giả bộc xạ, phụng mệnh hành sự triệu tập các tướng ở quan trung thảo phạt lý thôi quách dĩ trung đang tướng đòn ỏi hạ được trường an giết chết lý thôi còn quách dĩ chết trong tay bọn thuộc hạ làm phản lần này đoàn oải cùng bùi mậu vào kinh chứng tỏ từ nay về sau ông ta cũng là người của triều đình rồi tuân úc xưa nay vốn dài dạc cẩn trọng Bỗng nhiên cười lớn Đoàn ỏi lần này Đã lung lạc được chư tướng Hoàng Trung rồi Các vùng cát cưới lớn nhỏ Đều phải sứ giả đi cùng ông ta Ngay cả Mã Đăng, Hàng Tội Ở Tây Lương, xa Xôi cũng phải người đi theo Thứ sự Lương Châu vi đoan Từ sớm đã phải dương thụ Đến Hoành Nông kết giao với Bùi Mận Lần này e rằng Bọn họ kéo nhau đến cả đám Dịch quán ở hơi Đô chẳng thể chứa suẩy Cuối thời Linh Đế Bọn đầu sói đám giặc Tây Lương là Vương Quốc, Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Chương làm loạn. mã Đăng, Hàng Tội từ tập hợp nghi dũng chống lại đám phỉ, nhưng cuối cùng, khi đám Vương Quốc, Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Chương lần lượt bại phong, thì mã Đăng và Hàng Tội lại trở thành thủ lĩnh đám phan tạc, động trác dầu trời, bọn Lý, Quách, Lòng Quyên. Hai người, mã Hàng cũng từng đem quân đánh đến Trường An, sau bị Lý Quách đánh lui. Từ đó trở đi, thiên hạ càng loạn. Triều đình Tây Kinh không thể quất rồi tới được Lương Châu, liên bố nhiệm Mã Đăng làm chinh tây tướng quân, hàng tội làm trấn tây tướng quân, ngầm thừa nhận việc các cứ. Đồng thời phong danh sĩ, kinh triệu vi đoan làm thứ sự Lương Châu, hồng so dịu bầu thuẫn giữa Tây Lương và Triều Đình. Tào Tháo hay tin các thủ lĩnh các cứ phía Tây đều phải người đến, cũng cười Hứa đầu nhân khí vượng, chứng tỏ Triều Đình đi theo con đường đúng đắn, đợi họ đến, chúng ta phải chiêu đài cho chu đáo. Việc này khiến tài hạ nhớ đến kế thu phục Âu Hoàng của quan Phủ Đế. Chúng ta cứ thế mà học theo. Năm xưa Lưu Tú Bình Định Thiên Hạ, người Âu Hoàng không phục, nhưng chiến tranh liên miên khiến binh sĩ, bách tính mỏi mệt. Lưu Tú cũng không muốn tiếp tục đem quân đi thảo phạt nữa. Thế là ông đã cho mời tù trưởng của bộ lạc Âu Hoàng vào kinh. Đồng thời sai người trang hoàng lạc dương, rực rỡ sắc mau. Đám tù trưởng sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhìn thấy đô thành hoa lệ, cung điện nguy nga đầu an toàn sân hào hải vị thì phân nửa không muốn rời đi từ đó ô hoàng di cư đến vùng đông bắc phục tùng thiên triều lưu tú không mất một mũi tên mà vẫn khiến cho kẻ địch phải khuất phục hay lắm sai đinh Sung mãn Sủng đi làm việc này nhất định phải có kết hoa chăn đèn rực rỡ đón tiếp bọn họ nhưng vừa cười xong tào tháo lại trở nên buồn rầu quan phủ đế không đánh mà khuất phục được bọn ô hoàng nhưng nay người ô hoàng lại đứng về phía viên thiệu Khắp Đông Nam Tây Bắc, đâu đâu cũng bị y hiếp cả. Tào Tháo đứng thẳng dậy, nhìn vào cây bút lông đặt trên thư án. Tiện tay cầm lên chậm rãi viết vào thẻ tre, chư tướng Quang Trung, lưu biểu Kinh Châu, tôn sách Giang Đông, viên thuật Hoài Nam, trương tú Nam Dương. Tào Tháo vừa viết vừa đọc, viết xong thì gác bút thở dài nói. Muốn quyết chiến với viên thiệu, trước tiên phải nắm được bọn họ đã. tuyệt đối không được để bọn họ làm loạn vào thời khắc quyết định. Tuân Úc nói, không còn phải ăn từng miếng, đừng phải đi từng bước. Chúng ta cứ tuần tự mà làm, thần phục như tướng quan trung trước, rồi hẳn tính tiếp. Đúng, dục tóc bất đạt. Thấy sự thiên biến vạn hóa, chỉ cần nắm được thời cơ, ác sẽ có cách giải quyết. Tuân Úc thấy không còn chuyện gì nữa, đang đứng dậy cáo từ. Tào tháo sóc lại tinh thần, đứng dậy tiễn Tuân Úc. Lúc đi ra cửa, Tuân Úc bỗng nhiên, khưng lại, ngập ngừng nói, Còn việc... Liên quan đến xa kỷ tướng quân thực sự là tài hạ Thật ra ông ta nóng lòng muốn gặp Tào Tháo Chính là muốn nói rõ chuyện này Nhưng ngồi mãi mà không biết phải mở lời thế nào Sắp cáo tự Nên buộc lòng nhắc đến Tào Tháo biết rõ tương Úc là người quân tử Ông vỗ vai tương Úc nói Văn nhượng Việc này không cần phải nói Ta còn không hiểu ông sao Ông tấm lòng lương thiện ngay thẳng ông hòa Kim nhường đều đủ cả Việc thiên tử khăn khăn muốn làm Ông không thể làm trái được. Ngài sáng suốt như vậy, tại hạ còn gì để nói. Tuân Úc thấy Tào Tháo hiểu rõ ngọn ngành, chỉ còn biết thở dài. Thánh thượng gần đây hay cáo giận. Có thể do hoàng tử bị bệnh nên tâm trạng bùng bực. Hoàng tử chính là Lưu Phùng, do Phục Hoàng hậu, con gái Phục Hoàng hạ sinh năm ngoái. Lưu Hiệp có con khi chưa đầy 20, đứa trẻ thể chất bẩm sinh đã không tốt, nên từ khi sinh ra đã luôn ốm đau. Trẻ con bệnh tật thì liên quan chỉ đến chính sự. Tào Tháo tỏ vẻ khó chịu. Thật ra tây Hạ cũng từng nghĩ, đóng Thừa sức thân từ hàng tướng cũ của Tây Lương. Lúc này thăng quan cho ông ta cũng có lợi trong việc lôi kéo các thế lực ở quan Trung. Có thể bao dung thì nên cố gắng bao dung. Tung Úc cũng không tiện nói rõ hết ra. Hay ngày mai chúng ta hẹn Đồng Thừa cùng đến gặp Thánh Thượng. Vua tôi gặp mặt nói chuyện rõ ràng nhân tiện tấu trình chuyện tiêu diệt được lã bố thôi ta mệt rồi tào tháo lại ngắp ngắn ngắp dài không biết lúc nào lại phải dùng binh ta nghỉ ngơi vài ngày đã lát nữa sai phòng khâm thay ta sửa tấu chương nhân lên đợi đòn ỏi đến rồi cũng đi gặp thánh thượng có điều cũng chỉ là gặp lấy lệ thôi tuân út biết tào tháo đang giận liền nói khéo vậy thì tự ý ngài thánh thượng suy cho cung vẫn còn non trẻ Thần tử chúng ta cũng nên thông cảm, tại hạ cáo lui. tào Tháo tiễn tung úc trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Thiên tử 19 tuổi rồi. Cái tuổi này đúng là hừng hực chi lớn, đương nhiên không thể cam tâm, để ta nắm cổ. Nhưng sao không thử nghĩ xem, không có tàu mẫu ta, thì làm sao có triều đình này, làm sao có được thiên hạ nhà hán này. Nếu ta không còn nữa, ai có thể đối phó với phiên thiệu đây. Các thế lực lớn nhỏ ở quan trung không dưới chục kẻ, nhưng chẳng được mấy kẻ ra hồn, chưa tướng chém giết lẫn nhau, trở mặt thất thường, hôm nay vẫn còn ngồi chung bàn tiệc, ngày mai đã đò cơm so đau. Ngày kia lại kết bái huynh đệ. Trước tình trạng bất ổn này, các tướng đều nóng lòng tìm chỗ dựa. Chính vì vậy, họ đều vui vẻ thừa nhận Triều đình Hứa đâu ở phía đông. Hai năm trước, ngự sử Trung Thừa Chung Do đã chuyển sang đảm nhận chức thượng thư bọc xạ, kinh lược quan trung. Lúc đó có không ít thế lực các cứ, đã phái sứ giả đến hứa đô, đa phần đều xin triều đình ra mặt điều đình, việc tranh giành giữa chúng. Lần này dưới sự hiệu triệu của triều đình, các tướng miễn cưỡng liên thủ tiêu diệt lý thôi, quách dĩ. Ai cũng cho rằng mình lập đại công, chỉ chờ đến dịp để kể công với triều đình, tranh thủ sự hậu thuẫn của Tào Tháo. Ngay cả đoàn ổi vốn có y danh Cũng đích thân vào kinh Lại càng khiến cho chư tướng tích cực làm theo Mạnh thì có bọn mã đăng Hàng tội, chiếm lĩnh lương châu Nhỏ thì có địa bàn các cứ Trong một huyện Cũng đều lần lượt phái sứ giả đi theo Yến giả bọc xạ bùi mậu Cầm tính Phật đi trước Hai bên trái phải có đoàn ổi dương phụ Kéo theo sau là cả một đội Sứ giả cần trăm người Gửi trên lưng những chú ngựa to tướng Ngạo gậy đi trên phố Khiến lão ba tính tò mò Nhớ nhát nhìn theo Đường phố ở Kinh Thành Hứa Đô Đã được mãn sụn bố trí đâu vào đấy Khắp các ngã đều treo đèn kết hoa rực rỡ Không khí vô cùng náo nhiệt. Đám sứ giả kia đều mỏi đến Từ những nơi gom đau tàn khốc Những người hầu càng khỏi phải nói Vừa thấy phố phường hứa đô Phòng hoa tráng lệ Nét mặt bọn họ đã sẵn sỡ thích thú vô cùng Cứ nhìn ngang liếc dọc Chỉ tiếc cha mẹ không sinh cho mình Có thêm mấy con mắt nữa may nhờ biết được thông tin từ sớm nên đã có sự chuẩn bị trước các dịch quán ở hư đô kịp thời dựng thêm phòng nếu không chắc chắn không thể tiếp đón nhiều khách như thế tào tháo vô cùng chu đáo với công tác tiếp đón lần này không những phái vương tất lưu đại chủ tri, mà còn điều động các quan có quê quán ở quang trung cũng tiếp đón như trì thư thị ngự sử vệ ký nghị lang kim toàn trưởng thủy hiệu ý chủng tập Ở nơi xa xôi được nghe giọng nói quê hương, rót vào tay, sẽ càng cảm thấy bội phần thân thiết. Đám sứ giả vàng thao lẫn lộn, coi như không tính đến, nhưng trung lang tướng đòn ỏi có công đầu tiên. Việc đào tặc phải tiếp đón chu đáo. Tào tháo xa kỳ tướng quân Đông thừa phụ quốc tướng quân Phục Hoang, thiên tướng quân Lương Vương Tử lưu Phục, thượng thư lệnh Tân Úc và ít giả Bọc Xà Bùi Mậu đều cung đòn ỏi lên điện, ít kiến thánh thượng. Đoàn ỏi tự Trung Minh, người câu tang Tuổi đã gần lục tuần Người này tuy các cứ các huyện Hoàng Đông Nhưng khác hẳn đám phỏ biển phía Tây Vì là em họ danh tướng Đoàn Cảnh Người có không đánh đuổi giặc Khương Tiên Triệu có ba danh tướng Trấn thủ Biên Cương là Hoàng Phú Quy Trương Hoáng và Đoàn Cảnh Đều quay Lương Châu Tên tự đều có một chữ Minh Nên được người đời mệnh danh Lương Châu Tâm Minh Trong ba tướng Đoàn Cảnh là người dũng mạnh thiện chiến nhất tiếc rằng người này hắn danh lợi chỉ muốn trèo cao từng có giao tình với cha tào tháo là tào tung về sau kết bè đảng với hoàng quan vương phủ mà lên tới chức thái úy đầu xác phe thái học sinh vì vậy khi vương phủ ngã ngựa đòn cảnh cũng thân bài danh liệt còn mất cả tính mạng dũng tướng một đời không chết nơi xa trường lại chết chống hoàng trường liên lị cả nhà và trẻ lớn bé lúc đó đòn ổi đang làm quan phò ở lương châu cũng bị cách chức Mãi đến khi khởi nghĩa khăn vàng nổ ra, hiếu linh đế lưu hành đại xá cho các nho sĩ. Đồng thời để hòa giải mâu thuẫn nội bộ, ông đã miễn tội cho gia tộc họ đòn. Đòn ỏi quay về phục vụ trong quân đội. Cùng với Hoàng Vũ Tung, Động Trác, thảo phạt quân phản loạn biện Chương, lập được công lớn, được thăng chức Trung lang Tướng sau khi Động Trác về Kinh. Vì từng chịu tội rồi lại được đặc xá nên Đòn ỏi luôn giữ lòng tôn kính thiên tử, nhà Hán. Đặc biệt, điều khiến đoàn ổi hoài niệm nhất là ông từng trải qua một quãng thời gian đầy sóng gió khi thiên tử Lưu Hiệp gặp nạn. Ngày trước, dưới sự bảo vệ của hậu tướng quân Dương Định, an tập tướng quân Đổng Thừa, hưng nghĩa tướng quân Dương Phụng, Lưu Hiệp đã thoát khỏi tay bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, thống lĩnh các quan, quay về phía đông. Từng ngang qua địa phận huyện Hoa Âm, nơi đoàn ổi đóng quân, đoàn ổi cũng chuẩn bị không ít lương thực, đồ dùng để nghênh đón thiên tử, Nhưng hậu tướng quân Dương Định có hiềm khích với đoàn ổi. Hắn thông đồng với đám cận vị. Vua cho đoàn ổi câu kết với quách dĩ cấp giá, dẫn quân tấn công danh trại của đoàn ổi. Đồng thời đòi thiên tử hạ chiếu thư hạch tội. Khi đó Lưu Hiệp mới 15 tuổi kiên quyết tin đoàn ổi trong sạch. Chẳng những không hạ chiếu thư mà còn trách tội Dương Định. Vua muốn phạt trên phải thuận ý trời, dưới phải họp lòng dân. Vậy mà ngươi lại muốn trẩm ban chiếu chỉ sai trái là sao? Dương Định không hài được danh trại của đòn ỏi. Ông vẫn dân ngự thiện, quần áo và đồ dùng hàng ngày như cũ. Sau đó, Dương Định lại vạch mưu giết đòn ỏi. Lưu Hiệp đã ngầm thông báo nên bảo vệ được đòn ỏi. Trải qua quãng thời gian đáng sợ ấy, đòn ỏi vô cùng cảm kích tiểu hoàng đế. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông thừa nhận triều đình hứa đâu, vui vẻ giúp sức cho Tào Tháo. Chuyện đã qua hơn 4 năm, cuối cùng hôm nay đòn ỏi cũng được gặp tiểu hoàng đế có ân với mình, đòn ỏi vơi quỳ dưới đài điện, vi thần đến muộn, xin bệ hạ trị tội. lưu hiệp thấy ông cũng rất vui, ái khanh có tội gì? đòn ỏi tay dân phù tiết nói, thần nghiệp chướng nặng nề, không xứng với ân sâu của bệ hạ. lúc đầu vốn dĩ nên ở lại cạnh người, nhưng vì căm phẫn gian thần dương định, không thể hậu giá đến phía đông, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn. đòn ỏi vừa nói, hai hàng nước mắt vừa rơi tào tháo động thừa phục hoàng thấy ông ta có tấm lòng trung cũng không khỏi xúc động lưu hiệp rưng rưng đường dài mới biết ngựa hay dương định sau này đã bỏ trắm mà đi giữa lúc nguy nan đứng giờ vẫn biệt tâm biệt tích con ấy khanh lại giết được lý thôi lúc đầu nếu khanh luôn ở bên trẫm có lẽ có lẽ đã không phải về đâu đến huyện hứa chịu sự khống chế của kẻ khác như hôm nay nhưng trước mặt tào tháo lưu hiệp không dám nói thẳng mà chuyển ý Có lẽ đã tiêu diệt được hai tên phản tạc lý quách từ lâu. Đòn ỏi là dân phù tiết, quý lại. Thần chưa thấy làm tròn chức trách, khiến bệ hạ gặp nhiều nguy nan. Quả thực hổ thẹn vô cùng, may có Tàu Công phò tá xả tắc, lập lại triều đình. Nói rồi quay sang nhìn tào Tháo. Mong bệ hạ hiểu thấu lời của Tàu Công, dựa vào sức của Tàu Công để thiên hạ loạn lạc, được yên bình. Lưu Hiệp ban đầu vô cùng cảm động, sau khi nghe những lời đó. Nét mặt sầm lại, lạnh lùng nói, đó là điều đương nhiên. Trong lòng thầm án trách, ông Lâu không vào triều, sao biết được, sao biết được những điều ẩn khúc? Tào Tháo tuy công lớn nhưng một mình lũng đoạn, coi trẫm như con rối, đừng quên giang sơn này là của trẫm. Tào Tháo nghe đòn ỏi ca tụng thì rất khoái trá, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của Lưu Hiệp thì lại bất mãn. Đòn ỏi không hiểu vì sao hoàng đế đột nhiên lạnh nhạt như vậy, nét mặt ngơ ngác. Động thưa phục hoang, bùi mẫu Thấy vậy đều quý cầm mặt Không dám ngước lên Phương tử phục lại cười thầm trong bụng Tuân Úc cũng cảm thấy lúng túng Bước lên trước một bước dân phù tiết nói Đoạn trung lan, lập đại công Xin thánh thượng phong thưởng Lưu hiệp thấy Tuân Úc nhắc nhở liền gạt bỏ tâm sự Trở lại nét mặt ôn hòa, vui vẻ Đoạn ái khanh Diệt nghịch tạc lập công lớn Trẩm thăng khanh làm an nam tướng quân Phong tước duyệt dương hầu Đây điều do Tương húc đã dặn dò từ trước. Thần không dám nhận hậu ân này. Đòn ỏi quy xuống, lắc đầu khiêm tốn. Khanh không nhận sao được, Lưu Hiệp lại nói. Không nể mặt Trẫm, cũng phải nể mặt Tàu Công chứ. Lưu Hiệp trong biếm. Tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Cả cung điện im phăng phát. Không biết tại sao hôm nay Hoàng thượng lại như vậy. Tàu Tháo sợ Lưu Hiệp lại thốt ra những lời chối tay. Vội bước lên đỡ đòn ỏi. Cười so rồi nói. Lão tướng Quân, Thăng Quang Phong hầu là nhà ý của Thánh Thượng, Ngài không nên chối từ nữa, vân vân, đòn ỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng khấu đầu tạ ân rồi đứng dậy cùng Tào Tháo lui về chỗ. Bùi mầu thấy vậy liền dân phù tiết bái lại xác đất, cao giọng nói, Thần Phụng Mệnh Thánh Thượng, Đốc Xuất quan Trung, Chinh Phạt nghịch tặc, nay đại sử đã thành, phù tiết này xin trao lại cho bệ hạ, đại sử đã thành sau lưu hiệp không dám nổi giận với tào tháo nhưng quát bùi mậu chỉ diệt hai tên giặc cỏ ngươi đã đắc ý như vậy khi nào mới có thể hoàn thành đại nghiệp liệu trẫm có đợi được ngày ấy không bùi mậu đã có tuổi vô duyên vô cớ bị trách mắng nên cảm thấy vô cùng khó chịu liền đưa phù tiết cho thị vệ rồi khấu đầu lui về chỗ tuân út tim đập thình thịch viết tào tháo rồi lại nhìn lưu hiệp dự cảm nếu cứ tiếp tục như vậy Vua tôi sẽ tranh cãi ngay trên đại điện Ông Phội Dân phù Tiết nói Cũng không còn sớm Đoàn tướng quân và tào công Vẫn còn việc quân cân bàn Dịch xá có rất nhiều sứ giả đang đợi tiếp đón Nếu Thánh Thượng không còn gì căn dặn Chúng thần xin cáo lui Lưu Hiệp xua tay, giọng mệt mỏi Các khanh lui đi Thay chậm tiếp đại chu đáo đoàn ái khanh Những lời vừa nãy Bùi ái khanh chứ để bụng trẫm không nhầm vào khanh Tào Tháo đứng tim không nhầm vào hắn vậy hắn nhầm vào ta rồi lúc này tào tháo cũng không muốn nói gì thêm liền váy chào rồi cùng bá quan lui khỏi đại điện khi bước ra cửa điện tào tháo ngẩng đầu lên liếc nhìn hoàng đế may sông mắt phượng mũi cao môi đỏ khuôn mặt tướng tú toát lên vẻ thư sinh, nhưng đang trong cơn giận dữ chuỗi ngọc trên mũ miệng đung đưa không thôi toát lên vẻ thấp thỏm nông nóng hoàng thượng giờ đã trưởng thành không còn là đứa trẻ để người khác tì tiện giật dây như xưa nữa. Bá Quang rời khỏi đại điện hồi lâu, nhưng vẫn cúi đầu nhìn bước chân mình. Cuối cùng, Từng Úc lên tiếng phá tan bầu không khí cường gạo. Mấy ngày này hoàng tử bị bệnh, tâm tính hoàng thượng vui giận bất thường mong đoàn tương quân chế đầy bụng. Đoàn ỏi cười nói, ai mà không trải qua thời trẻ tuổi, hoàng thượng cũng vậy, thỉnh thoảng khó tránh khỏi tâm trạng đống nảy. Thời trai trắng, nếu thấy không thoải mái, ta liền chạy ra chiến trường Giết vài tên giặc khương cho hả Đoàn ổi quy cụ Khi tiếp giá bao nhiêu Thì khi ra khỏi cung Bản tính phó biên lại bộc lộ bấy nhiêu Câu nói đó khiến mọi người Được một trận cười nghiêng ngã Bầu không khí nặng nề Chợt tan biến tuân Úc nói Đoàn tướng quân cùng tàu công Quay về phủ trước Ta còn về việc phải làm Lát nữa phái người đến dịch xá Mời tất cả sứ giả Tàu công muốn mở tiệc khoản đại các vị Vậy làm phiền tàu công rồi đòn ỏi phải chấp tay thi lễ lệnh quân cũng đến chứ đương nhiên rồi ngài đã đưa linh cũ của gia thúc và hà bác câu về ta phải kính ngài ba chén để tỏ lòng cảm tạ tứ thúc của tuân út là tuân sản và hà ngung đều chết ở tây kinh lần này đòn ỏi say người bốc mộ họ lo liệu chu đáo chuyển về an táng ở quê nhà vĩnh châu đòn ỏi nói chút chuyện nhỏ đó có đáng gì lại để các vị phải bận tâm thiết đãi thế này Lão tướng Quân chơi khách khí như vậy Đây cũng là dịp để ta thể hiện lòng hiếu khách Nhân tiện cũng muốn làm quen với các vị sứ giả Tào Tháo nói đại bồi với Động Thừa Phục Hoàng, Lưu Phục Ba vị đại nhân cũng đến phủ ta chung vui Động Phục không dám nhận lời Ai biết họ bàn bạc việc gì Và nhất nghe được lại khiến Lão Tào nghi kỵ, Vội sư tai nói Bọn tài hạ, cũng còn công chuyện cần giải quyết Hôm nay không tiện quấy say Hôm khác xin đến cảm tạ tà Tào Công Và chúc mừng đoàn tướng Quân Vương tử Phục vốn tự kiêu với dòng dõi hoàng tộc, không muốn ngồi cùng với đám kiêu binh, chỉ lắc đầu không thèm nói gì. Đoàn ỏi không hiểu nội tình, cười ha hả nói, Động quốc cũ, người khác thì không nói, nhưng ông nhất định phải đến. Nhiều đồng hương lương châu như vậy, hát có thể không đi gặp hay sao? Đổng thừa nào dám đồng ý, vội vang thói thác. Tại hạ, hơi khó ở trong người, giờ cũng thấy mệt hơn, hôm nay xin cáo lỗi. Họ không đi, tào tháo càng thoải mái, Cũng không muốn nài thêm Quay sang mời Bùi Mậu Bùi Thượng Thư nhất định phải đến Bùi Mậu vẫn buồn bực chuyện khi nãy Lắc đầu nói Tại Hạ cũng thấy mệt Hôm nay Tào Tháo có việc muốn bàn với Bùi Mận Không đợi ông nói hết Đã cười Đã cười kha kha ngắt lời Lão Huynh chết từ chối Hôm nay mở tiệc tiếp đại các sứ giả quan trung Sao có thể thiếu mất người có công lớn như ngày đây Đi nào Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thấm thoát đã ra khỏi cung bọn đóng thừa cũng chắp tay cáo từ tư. tuân úc phải quay vào cung xử lý công việc Tào tháo khăng khăng kéo đoàn ỏi bùi mậu cùng lên xe ngựa của mình hai người từ chối một hồi mới ngồi lên xe mỗi người ngồi một bên Tào tháo đi được một đoạn Tào tháo mới vào việc chính đoạn tướng quân sau này có dự định gì không có ta nghe theo sự sắp xếp của triều đình ở quang trung đòn ỏi mặc dù được tiếng là phiên trấn hùng mạnh cũng chỉ nắm trong tay không quá ba ngàn quân hoàn toàn không thể tung hành thiên hạ thêm vào đó tuổi cũng đã cao không đòi hỏi gì hơn ông bằng lòng đến hứa đâu cũng là muốn được sao hay vậy tào tháo thấy đoàn ỏi trả lời như vậy liền nói thẳng nếu tướng quân không chê chi bằng quay về hoàng đông chưa tướng quang trung vàng thao lẫn lộn đang cần một thông xói y phong sau khi quay về ngài tuyên dương công đức của triều đình với dư tướng nói họ hãy an phận thủ thương kiên nhẫn chờ đợi triều đình điều phái được triều đình tín nhiệm như vậy ta cũng xin dốc sức đợi sau khi tàu công đến bại viên thiệu ở hà bắc ta xin về triều phò tá hoàng thượng tàu tháo giật mình ngài đòn ỏi đưa tay vuốt chầm sâu bạc cười nói lão phu một đời đánh trận mặc dù không có chí lớn tung hoành bằng tàu công nhưng vẫn rõ thấy cục trong thiên hạ lão phu nhận ân đức của thiên tử nay lại được thăng quan phong hậu. dĩ nhiên phải dốc sức vì triều đình quan trung giao cho lão phu ngài cứ yên tâm quả là gừng càng già càng cay bái phục bái phục tào tháo ngày càng mến mộ vị tướng già thắng thắng này liền trổ hết lời hay ý đẹp nịnh nọt quân phiệt các cứ quan trung không dưới một chục đánh giết lẫn nhau tầm nhìn nông cạn duy chỉ có tướng quân ngày đây sáng suốt không hổ danh xuất thân từ gia tộc đời đời làm quan đám nhân sĩ đông hán vốn chú trọng xuất thân gia tộc dù thống lĩnh quân đội cũng ưu tiên dòng dõi nhà nho riêng võ phu lương châu xuất thân thấp kém dù lập được chiến công nhưng đa phần không hiếu kính triều đình càng không muốn vào kinh nên khen họ xuất thân danh giá quả là mỹ từ đẹp nhất Đoàn ỏi thấy tào tháo chỉ dưới một người trên cả vạn người Tân bốc mình như vậy thì lấy làm mừng ở ngực nói Tạo tiên lão phu là danh tướng đòn tông. Trấn giữ tay vực của tiên triều. tiếng thăm lừng lẫy. Thực ra đòn ổi chỉ là hàng cháu chắc. Chẳng có chút quan hệ gì. Hơn nữa đây là chuyện hồi nhỏ được nghe người gia tộc đồn đại. Thật giả không chắc. Thì ra là vậy. Đòn ỏi nói gì tào tháo cũng hồ theo. Tướng quân đã là hàng danh gia dọng tộc ở Lương Châu. Chắc hẳn sẽ quen thân với các dư tướng đó. Đó là điều đương nhiên. Ngài quen cả Trương Tú, đang chiếm cứu huyện nhân chứ. Đòn ỏi, càng cười lớn. Lão Phu và thúc phụ trương tế của hắn. Xưng huynh gọi đệ. Trương Tú gặp Lão Phu với gọi một tiếng thúc phụ kia. Tào Tháo cười theo, vuốt râu chậm rãi nói. Ta nghe nói giả hữu, mưu sĩ của Trương Tú là đồng hương với ngài. Khi Nam Tiến đã từng gửi nhờ gia quyến ở chỗ ngài, có chuyện này không? đòn ỏi bỗng thu lại vẻ mặt tươi cười thầm than đúng là lẫm lợi khó tránh khỏi sơ xuất bị cuốn theo mấy câu nịnh bợ của Tàu Mạnh đức đòn ỏi và giả hữu đúng là qua lại thân thiết huynh trưởng của giả hữu là giả thục và gia quyến nay đang ở huyện hoa âm nhưng ông cũng biết tào tháo ba lần thảo phạt trương tú mà chưa bình định được nay nhắc đến chuyện này tám phần là muốn ông giao nộp mấy người này để làm con tin đòn ỏi có ý phủ nhận nhưng có bồi mậu ở Quang Trung đã lâu đang ngồi cạnh. Nói dối sẽ lập tức bị vạch Trần Nghĩ đến đây, ông luống cuống nói, Giả Văn Hòa là kẻ sĩ lương châu ta, với Lão Phu vừa là đồng hương, cũng là chỗ thăm giao. Tào Tháo nghe khẩu khí của đoạn ổi đã ngầm thừa nhận. Hơn nữa lại có ý bao che, nên hiểu rõ nỗi lo trong lòng đoạn ổi. nhếch miệng cười nói, đoàn tương quân, chứ lo nghĩ nhiều. Ta không có ý gì khác, triều đình dung nạp chính nghĩa trong thiên hạ không phải nơi giữ người làm con tin xong ta có một thỉnh cầu hay quá hy vọng tướng quân có thể viết cho giả hữu một bức thư dùng tình cảm lay động lòng người nói rõ lợi hại của sự việc để ông ta khuyên trương tú quy thuận triều đình không nên tiếp tục cùng lưu biểu làm loạn trong lòng tào tháo rất rõ vì danh nghĩa giả hữu làm mưu sĩ của trương tú nhưng thực thế không khác gì người nhà đòn ỏi còn hơi ngờ vực Minh Công không ghi nhớ mối thù với con hay sao Lần đầu Tào Tháo thảo phạt Trưng Tú thất bại Con trưởng Tào ngang Cháu trai Tào An Dân Ái tướng Điển Vi Đều bị bỏ mạng ở Uyến Thanh Tào Tháo nhìn thẳng về phía trước Thở dài nói Trưng Tú là một mảnh tướng Con giả hữu trúc tí đa mu Nếu có thể bỏ tối theo sáng Quy thuận triều đình Đó là hồng phúc của thiên hạ Từ xưa đến nay Người muốn làm đại sự Thường không chấp nhận chuyện gõn con Nếu xả tác được yên bình, lão phu tiếc gì con cháu. Đoàn ổi nếu tin nửa ngờ, Tào Tháo thấy ông ta do dự liền nói. Đoàn tướng quân, thánh thượng giao phong cho ngài chất vị gì, ngài còn nhớ không? Việc này há có thể quên, là An Nam tướng quân. Đoàn ổi như hiểu ra, quan trung rõ ràng, ở phía Tây. Tào Tháo lại kêu thiên tử phong cho danh hiệu An Nam. Tức chị trương tu ở Nam Dương. Thì ra lão ta có tính toán trước. Không phải bình nam cũng chẳng phải trấn nam Mà là an nam Cái hay chính là ở chữ an Nghĩa là an định Không gây trận can qua Mà là mất hòa khí Tào Tháo giải thích Xin tướng quân yên tâm Ta không cần đến một người nào trong nhà giả hữu Ngài viết thư cho hắn Lời lẽ không nên quá cứng rắn Nghiêm nghị Hãy kể lại những gì mắt thấy tai nghe ở đâu Rồi nhân tiện nhắc đến chuyện quy Hàng. Giải giang hòa là người thông minh Đọc sẽ hiểu ngay Ta đảm bảo với ngài Nếu trương tú quy Hàng không những ta không truy cứu chuyện cũ mà còn được thăng quan phong tước đòn ỏi nhìn tào tháo hồi lâu cuối cùng nghiến sang hà quyết tâm thôi được lão phu sẽ nhờ mối giao tình cũ nhưng minh công đã nói thì phải giữ lời đó là lẽ đương nhiên tào tháo chắp tay thi lễ quân tử nhất ngôn tướng mã nan tri ta tuyệt đối không làm tướng quân khó xử hậu đãi đòn ỏi quả thực là một mũi tên trúng hai đích tào tháo vừa lôi kéo được thế lực quan trung vừa với được tay đến huyện dương nhưng kẻ hậu thuận trưng tú là lưu biểu tên oan gia lúc đánh lúc hòa này cũng là cái gai trong mắt tào tháo quay đầu nhìn bùi mậu cười nói bùi thượng thư con trai ngài hiện đang mộ binh cho lưu biểu ở kinh châu phải không bùi mậu không hề giấu giếm đúng là con trai ông bùi tiêm đang lánh nạn ở kinh châu rất được lòng lưu biểu biết tào tháo muốn đề nghị chuyện giống khi nãy nhưng bùi mậu không đợi ông mở lời đã ngăn lại minh công chế chê cười Thằng con này của ta tính tình ương bướng, ngăn ngược vô phép. Thật không sai gì. Từ lâu lão phu đã không ưa. Từ khi loạn lạc đến nay, cha con mỗi người một phương. Không có bất cứ liên lạc nào. Xa cách quá rồi. Giọng nói tỏ rõ, vẻ căm giận soi sụp. Như thế ông còn coi con trai như kẻ thù. Nghĩ kỹ lại, quả không sai. Nhà hắn lấy hiếu trị thiên hạ. Cha con xa cách đã không hợp tình hợp lý. huống hộ mỗi người làm quan một phương. Chẳng hề thư từ liên lạc Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Cha con họ bùi mâu thuẫn chồng chất Không thể giảng hoa Tào tháo kéo bùi mẫn đến là vì chuyện này Nhưng nay không thể làm khác Lửa nhiệt tình cũng tắt Có điều vẫn phải an ủi bùi mậu Cha mẹ sinh con trời sinh tính Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn Bùi mậu do dự một hồi Rồi nói Nỗi lòng của Minh Công ta hiểu rõ Lưu biểu nắm giữ binh lính Kinh Tương Là đại họa của hứa đô Có điều hạ quan lực bất tòng tâm Có câu xa thân gần đánh họp tung liên hoành Sao Minh Công không thử liên lạc với Lưu Chương Ở Ít Châu Tào Tháo vuốt râu trầm ngâm Đây quả là một đề nghị táo bạo ích Châu là vùng cát cứ Sớm nhất trong thiên hạ Lưu Yên, Lưu Chương, cha truyền con nói Lưu Chiên tự Quý Ngọc Là con trai thứ tư của Lưu Yên Vốn dị không được quyền thừa kế Nhưng vì con cả lưu phạm và con thứ hai lưu đảng câu kết với Mã Đăng Đánh Trường An, chết trong tay Lý thôi Con thứ ba lưu mạo mắc bệnh nặng Nên vị trí này mới rơi vào tay lưu chương Đối với tào Tháo, lưu chương là vũ khí sắc bén để kiềm chế lưu biểu Nhưng từ trung nguyên đến đất thục núi non hiểm trở, đường xá xa xôi Xứ giả được phái đi, phải trải qua muôn trùng gian nan Đường qua Kinh Châu Không thông, chỉ có thể đi vòng về phía Tây Điều này càng đòi hỏi sứ giả phải có mối quan hệ mật thiết với chư tướng quan Trung mới có thể vượt qua trở ngại. Tào Tháo suy nghĩ một hồi, đột nhiên cười mà rằng. Bùi Thượng Thư đã nói vậy. Có thể thay triệu đình giấc giả một chiến được không? Bùi Mậu cười gượng, vuốt bầu sâu hoa râm nói. Hạ quan đúng là dám đi. Chỉ sợ không còn mạng để quay về gặp ngài. Tráng sĩ già cũng đành chịu. Tào Tháo không tiện cưỡng ép. Vậy ngài có thể tiến cử người nào không? Bùi mậu chẳng hay do dự. Trị thư thì ngự xử, vệ ký có thể đảm đương nhiệm vụ này. Vệ bá nho là người an ấp. Rất thân với chư tướng Quang Trung, lại là kẻ hậu sinh trẻ tuổi tài học hơn người. Phái hắn đi là thích hợp nhất. Được, tao tháo liền đồng ý. Bổ nhiệm vệ ký làm yết giả bọc xạ, từ Quang Trung đi xứ Ít Châu cách giao lưu chương. Hai việc lớn đã sắp xếp xong xe ngựa cũng vừa hay đến trước phủ tư không không ít sứ giả được mời đã đến phủ thấy tào tháo đòn ỏi bùi mậu ngồi cùng xe bọn họ lần lượt quỳ xuống đồng thanh bái kiến tào tháo nhìn đám sứ giả vàng tháo lẫn lộn mà cười khấy trong lòng đám người này vẫn có vẻ đoàn kết nhưng thực chất chỉ là chực đấu đá tranh giành nếu chúng mãi trói buộc lẫn nhau chẳng có thời gian xuất binh đến quan đông sẽ làm hỏng việc lớn của ta Hơn nữa có đoàn ổi đại diện triều đình phổ vê Đức Quang Trung coi như không còn trở ngại. Nghĩ vậy, Tào Tháo chăn phòi xuống xe, vẫy tay về phía đám đông nói, Các vị, mau đứng ca dậy, đã đến đây đều là khách quý của triều đình. Thống xói của các vị đều là những người có công thảo phạt, đào tạc. Triều đình đối xử như nhau, ai cũng có thưởng. Tạ ơn Tào Công, các sứ giả lần lượt đứng dậy nói, Bùi Mậu nói thêm, khi quay về như nói với thống soái của các vị đã được triều đình chính thức bổ nhiệm phải cảm kích ân đức của thiên tử không được tùy ý làm bậy dứt lời quay sang hỏi đoàn ỏi Đoàn tướng quân còn gì muốn nói có đoàn ỏi đáp một tiếng rồi đứng dậy từ trên xe nghiêm nghị cao giọng lát nữa trong lúc uống rượu không được dở trò mời đến ai không uống coi chừng nắm nắm của ta uống rượu của triều đình phải thành thật tấm lòng đối với triều đình Càng phải thành thật Lão kiêu binh nói một hồi Khiến ai nấy đều ngửa mặt lên trời cười lớn Bỗng chốc, cửa công phụ biến thành sân chợ Lời cá tụng biến thành lời bông đùa Tào tháo cũng gấp vui lấy lệ Cao giọng nói Chúng ta uống nào Tòng phụ, lương châu, dương phụ Bước đến đợi mấy người tào tháo xuống xe Tào tháo nắm tay dương phụ Nét mặt tươi cười nói Dương tổng sự Nghe nói đã đi thăm binh lính của ta Thao luyện, ông thấy thế nào Dương phụ cung kính nói tàu công tài trí kiệt sức quyết sách hợp thời pháp lệnh thống nhất binh lính tinh nhạy có thể khiến người ngoài tận lực với tàu công ác sẽ làm nên đại sự tài hạ được mở mang tầm bắt trở về nhất định sẽ nói với vị sư quân phải toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của triều đình cho dù lũ ngông cuồng không biết phép tắt có ý đồ lôi kéo bọn tài hạ cũng tiệt không dao động lời nói như chĩa thẳng mũi nhọn vào viên thiệu tàu tháo thấy con người trẻ tuổi này thông minh lanh lợi ngôn từ lại khẩn khoản nên bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn